các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến lấy đôi tay đỡ lấy ông trưởng bản giọng của bà run rẩy nói là là quỷ ác tị cười ông trưởng bản ngước ánh mắt lo sợ hoang mang nhìn bà rồi tiểu thảo nói đại họa giáng xuống bản này rồi đại họa rồi bà ơi biết rằng lúc này ông trưởng bản cũng bị sốc quá độ không còn đủ minh mẫn lấy chút sự căn đảm cuối cùng còn lại của mình bà lăng so nói ai ai là người nhà của ba cậu này cởi áo ra bọc đầu mang về nhà làm ma nhơ lên thân xác chắc còn quỷ nó ăn mất rồi mấy người nhà của ba người kia cũng sợ hãi lắm nhưng vì là người thân của mình cho nên họ cũng nhắm mắt cởi chiếc áo trên người bọc lấy cái đầu mắt vẫn còn đang mở trừng trừng run rẩy bước ra mọi người lúc này cũng tiến lại phụ giúp bà lăng so dìu ông trường bàn để đi ra ngoài bất chợn bà lăng so bị trượt chân té ngã Mấy người liền chạy lại toàn đỡ bà lăng so dậy thì có tiếng gọt kẹt phát ra làm cho mấy người chú ý. Cầm chiếc đúc lửa đang cháy gần như sắp tàn trên đầu, hướng ra phía ngoài phát tiếng động thì tất cả phải thêm một phen kinh hãi. Chiếc quan tài ở chính giữa lúc này đột nhiên lại tự động đung đưa theo từng nhịp. Trong hang sâu không gió cũng không có ai động chạm vào đó, làm sao có thể đung đưa mạnh như vậy? suy nghĩ ấy khiến cho cả thầy đều kinh hồn bạt vía mà chính bà lăng so khi trước còn tỏ ra can đảm lúc này cũng đã kinh hãi tột độ bà lớn tiếng nói xa khỏi đây mau quân quỷ nó đến rồi những tiếng bước chân những tiếng hét vang vọng trong hang động tạo nên một không khí vô cùng kinh hoàng sự sợ hãi đều in hằn trên khuôn mặt của mỗi người cả bàn làng hôm sau chìm dần vào không khí ảm đạm và u uất những tiếng khóc than vang lên trong những ngôi nhà có ba người thân vừa mất cái chết kinh hoàng của người thân khiến cho ruột gan của họ quặn thắt trong nỗi đau đớn khôn cùng cả một chiếc quan tài rộng lớn thế nhưng bên trong chỉ còn lại duy nhất chiếc đầu khiến cho những người dân trong bàn nhìn vào chiếc quan tài đều phải dùng mình tai họa bỗng nhiên giáng xuống ngôi bàn làng heo hút vốn luôn yên bình nơi thâm sơn cùng cốc này làm cho cuộc sống của dân bàn bỗng nhiên bị xáo trộn theo tục lệ của người dân bản ở nơi đây thì người chết bình thường sẽ để quản trong ba ngày sau đó sẽ mang đi hỏa thiêu nhưng lần này vì cái chết của cả ba thanh niên có phần đặc biệt rùng rợn hơn hơn nữa thi thể cũng chỉ còn duy nhất chết đầu cho nên sau khi bàn bạc với ông trường làng ông đã quyết định sẽ hỏa thiêu ngay ngày hôm sau buổi tối trước hôm hỏa thiêu dân bản cùng tụ họp lại nhà của ông trường bản khuôn mặt của ai nấy đều tỏ rõ sự lo lắng. Họ xì xâm bàn tán với nhau, một người dân lúc đó lên tiếng nói Quyết định của trường bàn chúng tôi đồng ý, nhưng mà cái chết của ba người ấy thì nó quả thật khiến chúng tôi khiếp sợ. Liệu trước khi hòa táng có cần nhờ bà Vĩ Thầy Mo làm phép để tránh những tai ương sau này không trường bàn? Mọi người trong bàn khi ấy thì có vẻ đồng tình. Ông trường bàn hút vội điếu thuốc lào, ngửa cổ lên trên mà nhả những làn khói trắng ông gật gù suy nghĩ dường như có vẻ đồng tình trước ý kiến của mọi người đột nhiên tiếng của bà lăng so vang lên khiến cho mọi con mắt đều đổ dồn về phía của bà mời thầy cúng thì tôi cũng đồng ý nhưng mà vì bà mo vĩ thì xem ra không được bà ấy mới về đây có một thời gian tính tình cách ăn nói thì cổ quái hơn nữa tôi còn chưa có tin tưởng bà ta cho lắm ông trường bàn nhìn bà lăng so trầm tư rồi ông băn khoăn hỏi tại sao bà lang lại không có tin tưởng bà ấy gương mặt tỏ rõ sự lo lắng bà lang so thở dài đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh rồi nói mọi người không nhận ra sao trước khi bà mo vĩ về đây thì dân bản chúng ta sống yên bình chẳng hề có chuyện gì xảy ra từ khi bà ấy về đây bắt đầu chúng ta có dịch bệnh đêm đêm thì mọi người nghe những tiếng hú hét của thú rừng rồi mọi người có thấy bà ta càng ngày chỉ luồn quẩn trong nhà cùng với đứa con gái mô lòa hay không không giao dù không tiếp xúc với ai chừng khi có ai đến nhờ vả gì thì bà ta mỹ bước khỏi cửa với một thái độ vô cùng lạnh nhạt rồi tiếp đến là sự việc thanh niên trong làng bị bắt vào hang quỷ ăn thịt nghĩ kỹ lại thì tôi thấy cái sự việc bà mo vĩ cùng với con gái về bản của chúng ta có điều gì đó không bình thường bà lăng so vừa dứt lời thì những tiếng xôn xao bàn tán lại ồn ào vang lên đúng rồi đó bà lăng nói đúng chẳng phải là đúng lúc bà ta về đây Thì dân bản chúng ta bị dịch bệnh, nếu không có bà Lăng về đây chữa trị thì chúng ta chẳng biết phải làm sao cả. Một người nhà trong đám có người thân là một trong ba người vừa chết thương tâm kia, dường như cũng không giấu nổi sự bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện